Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Không có gì cả đâu, các con cứ sắp xếp đồ đạc đi, rồi đi đi kẻo trễ giờ. Ba đứa con đi rồi, giờ đây căn nhà khoảng khuất này, còn mỗi một mình lão bầy, lão tha hồ mà bay nhảy, đú đờn với ai cũng vô tư thoải mái. Lão lôi máy ra nhắn tin cho cô bé có nickname là bé Jun kia, rồi hẹn với cô bé tối nay, cho cô bé xuống nhà của mình. Mọi chi phí xe cộ, lão sẽ bao hết. Lão dự tính sẵn rằng, rồi đây, nếu con bé này mà đồng ý, thì mình sẽ cưới nó làm vợ hai luôn. Đó là chuyện bình thường. Lẽ đời, con chăm cha, không bằng bà chăm ông. Vì vậy, lão chắc mẩm khi mình có kề khổ, thì con cái cũng sẽ cảm thông, mà gật đầu đồng ý. Chuông gật được hai hồi, thì cô bé kia bắt máy sau khi nghe ý kiến của lão bảy cô ta cũng đã đồng ý ngay và hẹn chiều nay sau bữa cơm chiều sẽ đón xe xuống để mà qua đêm cùng lão vừa cúp máy đặt điện thoại xuống lão rảo lượn một vòng ra phía sau vườn vừa là để thăm mộ của người vợ mình vừa là để thư giãn lấy lại tinh thần để tối nay nhập cuộc cho nó khỏe khoán và dẻo dai ngôi mộ mới được mấy hôm mặt cỏ cũng đã lún phún mọc lên Đứng từ đằng xa đã nhìn thấy cái màu xanh nhàn nhạt, nhạt, mấy gói bánh và đĩa trái cây vẫn còn nguyên ở đó, chưa có di chuyển gì. Lão bước lại gần trước ngôi mộ, rút một que nhang trong cái lọ, rồi bật lửa lên, vừa cắm xuống mộ, miệng thì vừa nói. Thôi thì bà vắn số hơn tôi, bà đi trước. Tôi có làm gì có lỗi, thì cũng lượng thứ cho tôi nhé. Cô bé với cái nickname bé Jun đã có mặt từ nhà lão lúc đầu tối. Cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy trên Facebook lão trẻ trung mà giờ gặp lại là một ông già. Đơn giản vì cô ta cũng là một quá phụ. Chồng mới mất chưa đầy một năm nhưng vì thèm khát tình ái nên chủ yếu có người để bầu bạn là vui rồi. Mọi khoảng cách về tuổi tác đều đã bị phá băng hết, không có gì là quan trọng. Cô ta dục lão bảy mau chóng nhập cuộc vui, vì cô đã gần như không chịu đựng được khi ở gần với đàn ông. Lão bảy chỉ chờ có như vậy, rồi lao vồ tới như một con hổ đói. Lão rúc đầu vào ngực của cô bé, rồi hôn ngấu nghiến, lột sạch quần áo. Trong thoáng chốc, cả hai đã trần trụi như nhậu. Rồi cuộc vui mê tơi cũng đã qua đi. Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa, lão bảy dậy để chuẩn bị nấu đồ ăn và năn nỉ cô gái ở lại thêm một hôm nữa. Được như lời cởi tấm lòng, cô ta đồng ý liền và lập tức rồi khoảng thời gian sau đó, cứ thêm một ngày, thêm một ngày, dần dần họ ở với nhau như là hai vợ chồng thực thụ. Hàng xóm thì bàn ra, tán vào, lão bảy đánh tiếng. Vợ tôi chết một cái. Nhà có một mình đàn ông cơm nước, rồi giặt rũ đù kiểu, không thể lo xuể được. À, thành thử nên tôi đã phải thuê về một cô gái này để mà giúp việc ấy. Bụng miệng cười với lời nói, vài thưa che mắt thanh ấy. Đêm nay, lão bảy sau khi ăn xong thì lên giường chờ sẵn như mọi khi. Cô gái đang rửa bát bên hông nhà, chợt nghe thấy có tiếng khóc của một người phụ nữ. Đang phát ra ở phía vườn sau Cô dừng tay lắng nghe xem Cho thật kỹ Thì quả nhiên đúng là như vậy Tiếng khóc ai oán Như một lời than trách Phát ra từ đằng gốc chuối Ở góc vườn Là một người gan dạ Cô định lao ngay về phía đó để xem sao Nhưng ngoài đó thì tối đen như là hũ nút Có ra thì cũng chẳng thấy gì được Hôm nay cuối tháng Nên một bóng trăng mờ mờ Cũng không có Cô ở đây với lão bảy, tính ra cũng đã được một thời gian rồi. Nhưng có bao giờ cô ra cái mảnh vườn ở phía sau nhà làm gì đâu. Và hơn ai hết, cô chỉ biết ông bảy mới mất vợ, chứ không thể ngờ nơi an táng cho bà vợ ông lại là ngay chính sau cái mảnh vườn này. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên không ngừng. Cô buông cái đĩa đang rửa rỡ xuống thau nước, rồi chạy vào chỗ giường giật vai của ông bảy hỏi cái mảnh vườn này nhà anh có liền kề với nhà hàng xóm nào hay không vậy ông bảy ngơ ngác Hả? sao sao em lại hỏi như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.